mươi ngày cách hôn diễn đọc Đào Mai truyện được phát trên kênh ivblog.com trường 46 ngày thứ 32 còn khoảng một tuần ta lục diệp về quân đội mới sáng sớm bên quân khu đột nhiên gọi tới nói nhà mới đã bố trí xong rồi hỏi anh còn có yêu cầu đặc biệt gì không bên quân khu sắp xếp cho người nhà quân nhân đứng thỏa đảng một nguyên nhân sao vì người bên này làm viện đáng tin cậy. Nhưng quan trọng nhất là vì quân nhân kết hôn rất khó khăn. Anh thử cấp trên, khá cổ công sắp xếp cho lính của mình. Đục diệp nghĩ mấy giây mới nói cần một cái giường lớn một chút. Ý của anh là vân thường có thai rồi. Tại giường quân đội sắp xếp quá nhỏ hai người ngủ sẽ đè lên vân thường. Bây giờ bé cưng trong bụng còn nhỏ nhưng vài tháng nữa bụng vân thường to lên. Nếu giường nhỏ quá sẽ rất nguy hiểm Nhưng mà câu này nói ra Lại có ý nghĩa khác Người trưng cầu ý kiến bên này Từng lại mấy giây mới đáp lời ngắt điện thoại xong Lập tức quay đầu Hào hứng nói với người bên cạnh Cậu biết không Thiếu tá lụng muốn tớ bố trí một cái giường lớn nhé Thật á Mẹ Thiếu tá lụng quá dữ rồi Phải mua cái lớn nhất Chắc chắn luôn Hai người nhìn nhau cười hề hề Trong mắt đầy ẩn ý sâu xa Thành ra sau đó Khi Lục Diệm dẫn Vân Thường về quân khu Được tẩy rửa bằng ánh mắt quý dị Của rất nhiều người Ví dụ lính vòng hậu cần Hồng kỹ thuật Thậm chí còn có lính đặc trụng mới tới nữa Tất nhiên Vân Thường không biết Lục Diệm làm cái gì Đang vui hớn hở chuẩn bị đồ đạc Để cùng sao mang theo Cô có thói quen Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi đi Như vậy, đến chừng đó mới không bỏ sót do lộn xộn. Lục Diệm ở bên chị Huy, lúc muốn phân Thường mang cái này, lúc Lai bảo cô đem cái kia. Vân Thường thì muốn mang đi hết, nhưng đồ đạn thật sự nhiều quá, ít nặng, nên chỉ xem lời Lục diệp như gió thỏng bên tài. Cuối cùng, các bác đồ đạn của hai người chỉ còn lại một cái vali cỡ vừa. Thiếu tá Lục nhìn Vân Thường thu dọn hành lý xong. Liêm lặng đứng cạnh Vân Thường mấy giây bỗng mở miệng. Anh có sức. Vân Thường không hiểu. Thiếu tá Lục nói, có Nó thể sát. em không cần lo cho anh. Vân Thường bệnh tráng, cơ hồ chịu thua phương thức lý dạy của người đàn ông này. Nhưng đối diện với đôi mắt thâm thẳm như biển khơi của Lục Diệp khi đành thỏa hiệp. Lại mở vali ra, nhán mấy thứ anh Bảo đem theo vào. Thật tình Lục cô Nhân không muốn cho Lục Diệp. Dẫn Vân Thường đi, tính có mật trong quân đội chỗ lục dịp đặc biệt cao, thậm chí vị trí cụ thể ở đâu bà cũng không biết. Tống trong danh trại, chắc chắn không bị được ở nhà, giờ Vân Thường lại đang có thai. Theo ý bà, Vân Thường nên ở nhà mới phải. Xin con xong rồi, đi cũng được vậy. Nhưng hãy bà nhắc tới chuyện đó, lục dịp lập tức bà ra bộ dặn kiên quyết, không thỏa hiệp. Nói gì cũng nhất định dắt Vân Thường theo. Nói mấy lần, lụng vô nhân thích chuyên không đựng con mình, cũng phải thôi. Chí tội cho Vân Thường, con bé mới khỏi mắt, ta phải gì chịu khổ nữa rồi. Lụng vô nhân, từ hai đến nhỏ đều ảo tả, không biến chăm sóc cháu nội bà, mệnh vào bối của bà. Vì thế mấy ngày nay, bà kêu nhà bếp làm đủ kiểu đồ bổ cho Vân Thường ăn. Từ thế này, toán thoáng có xu hướng Muốn nhỏ nhã, hết chân dinh dưỡng nguyên một năm, bao người vân thường trong vài ngày. Vân thường ngại từ chối ý tốn của lục vô nhân, đành cấm mặt ăn. Cuối cùng xích nửa, hồng thẳng eo nổi, lên đầu cũng không lên được, cùng lục diện xuống lầu đi bộ. Tiếu ngãn, bà Lâm vừa mở cửa lẩm tốt hãng hồn, trước cảnh người con đầy máu, thắt lên một tiếng, dìu con vào nhà, đóng cửa lại. đừng Đừng kêu, đâm ngạn dựa lưng vào sofa thở dốc. Máu trên bụng nhói dọn theo cơ thể ngập nghiêng của anh ta. Còn con đi ngay đây. Gần đây, đâm ngạn thật xui xẻo, giao hộ địa bàn. Không cẩn thận, đọc đến bàn xã hội trang thành lòng đơn nhất thành phố này. Trước đó, khi anh ta chiếm đường không ít chỗ tốt, nhưng cũng chỉ làm ăn cỏn con mà thôi. Nhưng lần này không như trước, đám thuộc hạ bị thắng lời nhỏ nhặn ôm mê đầu óc, dám chủ động ghi hắn thanh lòng. Có thật là muốn chết. Đáng tiếc, đã lâm ngàn biến thì đã muộn. Ban thanh long đã xách giao dưới tới nơi. Mấy ngày này, không biết làm sao, mại ô đột nhiên, bị mộn đám đặc trụng chiếm đóng. ngay cả thanh long cũng không thể, không kiên dè đám người đó. Thanh thử không dám dùng súng, chỉ có thể xách giao. Bằng lâm ngạn căn bản, không đối trợ được với thanh long bóng vẹn một tiếng đồng hồ là quân lính tan rã bị người truy đuổi bụng anh ta bị đâm một dào tòng không dám ngừng đang liều mạng chạy trốn bất vả lắm mới trốn về tới nhà tức là trên người cản kia đứng cũng không đứng dậy nổi có điều không thể lương lị mẹ anh ta dù anh ta có bất mạng với mẹ mình thì cũng không thể nhìn mẹ suối quậy theo mới rồi nó chỉ chạp về nhà hoàn toàn là vì bản năng Bây giờ ngồi xuống, đầu óng tỉnh táo đôi chút, mới ý thức được hành vi của mình sẽ mang đến nguy hiểm cho mẹ. Nước mắt bà Lâm chả như mưa. Còn ra thế này rồi còn đi đâu? Mẹ gọi điện thoại. Đúng, mẹ lập tức gọi cấp cứu Không được, đánh mắt lâm ngạn chợt lạnh. Không thể đến bệnh viện. Nếu đi bệnh viện, hôm nay anh hoàn toàn chả đàn trời. Khi đến đây, anh ta chống hai tay lên lưng sofa, biến cưỡng đứng dậy hoàn toàn đi ra ngoài, bất kể đi đến đâu, cũng không thể ở lại nhà. Bà Lâm hát lên, tập tấn tụp lấy cánh ta lâm ngạn, con định đi đâu, con định thế này mà đi ra ngoài, ở nhà không được đi đâu hết. Người luôn nghe lời con, giờ phút này, đột nhiên cứng rắn hẳn lên, bà ta chỉ có một đứa con cưng này, hiểu con chết, ta bà ta sống cho nổi. Lúc này, thân thể lâm ngạn đã cận kiệt tột độ, bị mẹ tấm như thế, Đập tấn loạn toàn bỗng nhiên đổ nhau ra sao. Bà Lâm cả kinh với vàng vương tay kéo lâm ngạn khốt nổi lâm ngàn và chàng trai hơn 20 tuổi sau bà Lâm kéo nội Đầu đập bóp xuống nền gạch cứng bản thân anh ta đã mất máu quá nhiều mà chóng ván lần này thì ngất luôn. Trước nay bà Lâm chỉ ở nhà nội trợ đau đã gặp phải chuyện thế này bao giờ các người trung lấy bẫy tại chân cứng đờ. Nếu Không phải có ý chí chống đỡ, nó không chừng cũng ngất theo Lâm Ngạn rồi. Con không chịu đi bệnh viện, bà ta cũng không dám đi chuyện đưa đi. Đành vật vàng cầm lấy phí tiền đi mua thuốc trị thường và băng gạc về. Bồi quả loa lên miệng vết thương cho Lâm Ngạn vẫn băng lại. Tùy má ngừng chảy, bà Lâm vẫn không dám rời khỏi Lâm Ngạn một bước. Cơ trẻ trầm chết, mong mình bà vất vả mới nuôi con lớn. Sau khi lấy vân quang phường, thì có lúc bị ăn tá nhưng ít nhất không cần phải lo chuyện ấm nò. Tuy với nhiều người, không tính là cái gì, nhưng bà ta thấy đủ rồi. Không ngờ cách đây không lâu, Vân quan Phương đã bị tống vào tù, bà Lâm cận kỳ cầm hận Vân Thường. Từ trước, bà ta đã không thích Vân Thường. Có lẽ là tính đốt kỷ trời xanh của đàn bà, mỗi lần thấy gương mặt xinh xắn trắng trẻo của Vân Thường. À bà ta lại không nén được suy nghĩ ác độc nếu lúc đó thương mại này bị tàn phá thì hay quá. thành ra sau khi vân thường mù thậm chí bà ta còn ức nhức vân thường thậm tệ hơn cả vân quan phường hiện tại vì vân thường mà vân quan phường bị đóng vào tù bà lâm càng ghi món nợ này lên đầu vân thường nói sao cũng là ba mình cho mình xin mệnh bán một lần thì đã làm sao bà lâm ngồi canh bên giường lâm Ngạn, vừa ngã vừa nghĩ đến đàng sáng bà lâm chịu hết nổi, lúc đầu xuống mép giường ngủ mất, chỉ là nằm tấm ngủ không thoải mái. bà ta mới chợt mắt tí đã tỉnh vì đau. bà mơ, mơ màng màng đấm chân cho lâm ngạn. bất ngờ không cẩn thận, đúng phải tai lâm ngạn nhất thời giận hãi. lâm ngạn súng cao quá, làm sao giờ lúc cao có thể chết người? bà lâm hoảng hốt chạy nước mắt trong rồng, lại không dám đưa con đi bệnh viện. từ xa bà ta cũng biết lâm ngạn làm gì bên ngoài. Tiếng thói lượng nàng, lỡ không cẩn thận mạng con, coi như sòng Đột nhiên, bà Lâm đứng dậy lập cập, móng điện thoại lâm ngạn ra, do từng số điện thoại, đốn nhìn thấy một cái tên, bắn nhất thời sáng lên. Cắn răng, cuối cùng vẫn gọi đi. Ai vậy? Bên thường trở mình, giọng mũi nặng nặng. Cái hoa cô quên tắt mái, có điều cũng không có mấy người tìm, nửa đêm nửa hồn là ai gọi đây không ai cả. Lục Diệp đứng dậy xuống giường, nhẹ mặn quần áo định đi ra ngoài. Lục Diệp, chú cũng là ai? Lúc này, Tôn Thường cũng đã hơi tỉnh táo, biết nhất định là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi. Nhưng ai biết số điện thoại của cô chứ? Hơn nữa, còn có thể làm Lục Diệp biến sắc như thế? Ta Lục Diệp bằng nắm cửa đờ ra. không. Lục Diệp, Lục Diệp thở dài, quay lại ngồi cạnh giường. Lâm Ngạn gặp chuyện rồi. Đợi đến khi lục diễm vội vàng đưa được Lâm Ngạn đến bệnh viện thì đã là 3 giờ sáng. Tình huống Lâm Ngạn không lại quan cho lắm. Mất máu quá nhiều. lại sự trí không tốt. Người sốc cao một trận là đi nửa cái mạng rồi. Bà Lâm ngồi ngoài hành lang rào khóc. Làm bác sĩ và y tá được đem đùa nhau ghé mát. Lục diễm cao mài quá khẽ. Đủ rồi. Không biết con tưởng bà ta vội về chịu tang kia đấy. Liên quan, bà Lâm nói chưa xong, thì Lục diệm quán rơi mắng sắc lạnh, đập tức nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Lục diệm xoa thái dương đầu nhất, xa sang nhìn Vân Thường của ra bên cạnh, cái áo mình vắt lên người cô, mặc vào bụi tỏ lạnh. Vân Thường thở dài, đồng từ chỏi, biết nhìn cửa phòng mổ một hải, đồng như bị ngâm trong nước mờ vừa chán cơ hộ ở nước khác.